Bạn đã nghe trên audio Tây Du nhất mộng, tác giả Trần Sống, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Cái chết của Ngụy Trưng. Sáng sớm, đại nhân không vội đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm mà mặc mỗi cái quần lót đi một bài thái cực quyền ngay trong phòng. Bộ thái cực quyền này là gia truyền, theo chập ngôn tổ tông lưu lại thì thường xuyên luyện sẽ giúp cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dưới sự thúc ép lẫn dụ dỗ của cha mẹ, Đại Nhiệt không sai biệt lắm, đã luyện 20 năm. Ngoài thân thể linh hoạt như khỉ thì hiệu quả phương diện tinh thần cũng không tồi. Bình thường ăn uống cũng tốt, răng miệng cứng chắc, đại tiểu tiện thông thoáng. Nhưng trận chính để cho hắn kiên trì mỗi ngày thôi luyện, là hắn phát hiện nhờ luyện công mà công năng một phương diện nào đó của mình có vẻ trở nên rất cường đại. Vì sao phải nói có vẻ? Bởi vì hắn chưa từng có nghiệp chứng lâm sàng qua chỉ thông qua một ít tài liệu văn hóa phẩm không dành cho trẻ em mà tạm thời kết luận luyện xong một lần vệ sinh ăn uống chỉnh tề đại nhiệt lại đeo dụng cụ tiến vào trò chơi người trong thôn dường như vĩnh viễn cũng sẽ không giảm ai nấy đều vội vã đi tới đi lui anh mọi người dậy sớm thế <cười> sớm gì anh sáng chưa buổi sáng tốt lành mỹ nữ trời ôi mới có một buổi tối mà nơi đó của em to lên nhiều thế Đại nhiệt tự như một gã lãnh đạo Đi kiểm tra công tác trong cơ quan Hai tay bắt chéo sau lưng Nhăn nhở tươi cười Càng không ngừng chào hỏi với những người đi gần mình Hoàn toàn không ngại ánh mắt cổ quái Mà buồn bực của người khác Khi thấy một người trời nữ dáng người đầy đặn Thì đại nhiệt lập tức lộ nguyên hình Ánh mắt mề đắm nhìn trọng trọng tới Người trời nữ kia trực mắt liếc hắn một cái Lần này mắng ra không phải là hai chữ Mà là ba chữ Bệnh thần kinh rồi ngây ngang rời đi. Đại Nhật không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, tiếp tục tản bộ, tiếp tục chào hỏi. Khi hắn đi qua một con đường tắt thì đột nhiên hai gã đái đao thị vệ như lăng như hổ bổ nhào ra, một bắt tay trái, một tóm tay phải, đem hắn giải đi. Đại Nhật dùng mình một cái, nhận ra hai người này chính là cao thủ đại nội của thủ hạ của Ngụy Ngự Trưng, không ngừng kêu khổ. Khẳng định sự việc đã bại lộ. Ngụy Trừng biết mình trộm chạp long lệnh của hắn, muốn đem mình thiền đào vạn quả. Hài thi vệ giải bước, xách theo đại nhiệt tựa như xách một con gà, đi thẳng về phía khách điếm. Người trẻ đi trên đường thấy cảnh này, đều kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Có vài muội muội đầu óc mau lẹ, Liên tưởng phong phú, lập tức cho rằng, chủ bá giới này nhất định là quấy rối mỹ nữ nào đó vượt qua giới hạn, bị người ta tố cáo, giờ chuẩn bị đi chịu mãn thành thập đại khổ hình trong truyền thuyết. Lời này một truyền mười, mười truyền một trăm Trăm truyền hàng nghìn hàng vạn Rất nhanh khơi ra một màn mưa gió trong thôn Không ít người tò mò bám theo thị vệ Muốn tới xem náo nhiệt Đáng tiếc là để khách điểm Thì thị vệ bèn đem đại nhiệt ném vào Sau đó đóng chặt cửa lại Cành gác bên ngoài Bất luận kẻ nào cũng không được tiếp tục tiến vào Bên trong có một chút tối tăm, Hai thị vệ khác của ngụy trừng đã ở sẵn nơi này Thấy đại nhiệt vào Đồng thời trợn mắt nhìn Đại Dịch lập tức có thể giật mình cúi đầu, chỉ thấy trên chiếc giường đặt cạnh góc tường, Ngụy Trừng đang nằm nhắm mắt, mặt mày tiều tụy tựa như đang bệnh nặng. "Ư, Ngụy đại nhân." Đại Nhiệt cô lấy can đàm khẽ gọi một tiếng. Ngụy Trừng khó nhọc mở ra hai mắt, vận động vô thần, nào có nửa điểm phần chân tối quá. "Đại Dịch thiếu hiệp, người người tới rồi." Sừng hồ rất là lễ mạo. Xem ra có hy vọng, đại nhiệt lại tăng vài phần dũng khí, an tâm hơn không ít, hỏi thẳng Ờ, ừ, vâng, không biết là ngài có gì phân phó Nghị trừng hò khàn một tiếng Thiên đình ban lệnh, đồng hải long vương ngao quảng, mạo phạm thiên điều, lệnh lão phù dám chạm Ai ngờ bảo hộ không chu toàn, ta làm bất chạm long lệnh, phạm tội không làm tròn bổn phận Ngọc Đề tức giận mệnh lệnh câu hồn sứ giả địa phủ vào lúc mặt trời lặn ngày mai tới đặt hồn phách của ta. Mạng ta không còn bao lâu nữa rồi. Đại Nhiệt nghe chuyện buồn mà lòng lại vui vẻ, biết được chuyện tốt đến vội hỏi Ngụy đại nhân, ta đây có thể giúp gì cho ngài đây? Ngụy Trừng thở dài nói: Lão phù hiện có một biện pháp có thể bảo toàn bạc mệnh, không biết thiếu hiệp có chịu trợ giúp ta một tay hay không? Đứa ngốc cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Đứa ngơ cũng sẽ đồng ý. hệ thống nhắc nhở bạn gây ra nhiệm vụ cái chết của ngụy trưng, nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng trong ba nhiệm vụ ẩn liên hoàn có tính chất duy nhất, nhất định phải hoàn thành. một khi không vượt qua, bạn sẽ phải thay thế ngụy trưng để câu hồn sứ giả địa ngục lấy đi hồn phách. ahak, nhiệm vụ này trường phải có chút biến thái. ở bên trong trò chơi, hồn phách có thể nói là thuộc tính cực quan trọng, thậm chí so với tính mạng còn quan trọng hơn. Bởi vì nhân vật đánh mất tính mạng còn có thể sống lại dễ dàng. Nhưng mất hồn phách lại chỉ có thể thông qua pháp bảo chiêu hồn phiên, lá phướn gọi hồn trong truyền thuyết. Sử dụng đại thần thông mới có thể gọi trở về. Trước cách đó giả, cơ bản không có phương pháp khác. Coi như người tự sát, hồn phách cũng không về được. Mà trong tình huống không có hồn phách, nhân vật không thể tu luyện pháp thuật, đồng dạng không thể sử dụng pháp bảo. Nói ngắn gọn, đó chính là một phế nhân, vĩnh viễn phế nhân. Đại nhiệt có chút hoàng mang Nhưng hiện đã tiếp nhận nhiệm vụ Không quay đầu được Chỉ đành kiên trì đói ngụy Đại Nhân Cần ta làm gì xin cứ phân phó Hiện ở phòng đồ âm ti Có vị phán quan chủ gọi sổ sách sinh tử Tên là Thôi Giác Hắn là đại thần thời Thái Thượng Thiên Hoàng Thường cùng Lão Phù kết nghĩa huynh đệ Đêm qua Người này báo mộng cho ta Nói nếu Lão Phù có phương pháp Xô đuổi đi câu hồn xứ giả địa ngục Hắn có thể dàn lận sửa sổ sinh tử Giúp lão phù tránh được kiếp nạn này Nguyên lai thành quỷ Cũng có thể không làm tròn trách nhiệm Bởi vậy mới biết hiện thực không làm tròn trách nhiệm Là phổ biến cỡ nào Đại nhiệt vội hỏi Vậy dùng phương pháp gì Mới có thể sơ đuổi câu hồn sứ giả ngụy trừng họ khẳng dữ dội Phun ra một cục đàm Một hồi lâu mới nói ê, ê, Câu hồn sứ giả Vốn là vật tà vọng Cần dụng đến ba bảo vật trừ tà Thứ nhất Đào phù Thiên môn Vạn hộ Đồng đồng nhật Tống bà tân đào Hoán cựu phù Cây đào là tình hoàng ngũ hành Lấy đào phù treo lên cửa Có thể quản thúc trăm loại quỷ Thứ hai Bồ đề Phật châu Chẳng hạt làm từ gỗ bồ đề Tường truyền Phật tổ thích cả màu đi Năm đó tu đạo thành Phật Ngồi dưới gốc bồ đề Cây bồ đề cũng trở thành vật có duyên với vật, có được công đức vô lượng. Bởi vậy, gỗ bồ đề trở thành một trong những tài liệu phổ biến nhất để chế tạo pháp khí. Thứ ba, hắc cầu huyết, màu chó đen. Màu đen tượng trưng cho sự thần bí cùng sát khí. Nó có tác dụng làm kinh sợ ồ linh quỷ quái thông thường, có công hiệu trừ tà. Tập hợp được ba vật này sẽ giữ lại được tính mạng của ta. Mấy thứ đổ này đại nhiệt cũng có nghe nói. Hỏi tiếp. Ba thứ này có thể lấy được từ đấu Phía tây hoa quả thôn, cạnh biển bãi biển đầu chó, thường có chó đèn hoàng xuất hiện. Diệt chết trùng no, đường may mắn sẽ thu được hắc cầu quyết. Lại qua phía nam, lên hắc phòng sơn, chủ trì hắc phòng miếu chí điền đại sư, vốn là cao tăng đắc đạo, hắn có thể chế tạo bồ đề Phật Châu. Về vần đào phù, Thì phải đi lên tiểu hoa, qua, tiểu hoa quả sơn trên biển Nghe nói trên người mã hầu kiện tướng có đào phù trăm năm Giết chết nó sẽ tới tại Hải hồn Không bằng ngày kêu ta tự sát luôn đi cho xong Đại nhiệt nghe xong hai mắt tối sầm Cơ hồ muốn đã bất tỉnh Nhiệm vụ này thậm chí so với phẫu thuật chuyển giới còn biến thái hơn Hai vật trước còn dễ nói Đào phù thì gần như không thể nào hoàn thành cấp 17 bảy đòi lên tiểu hoa quả sơn rất mã hầu kiện tướng chẳng khác nào cốc rẻ đoan thì thiên nga không thể tưởng tượng thiếu hiệp đã nhớ cả chưa ngụy trừng thúc giục nói đã rõ đại nhịn gần rộng phun ra hai chữ đầu óc quay cuồng vậy người có thể đi rồi à, chậm đã trực tiền trả quần lót lại cho lão phụ đại nhịn sừng sốt thiếu chút nữa cười sặc sụa Ngượng ngùng mà đem Quần lót ngủ ngụy trưng Kìa trả lại cho hắn Bớt việc hôm nay hắn lại phải thả rông ra đường Khúc nhạc đệm nhỏ Làm cho đại nhiệt buồn lòng hơn một chút Nhưng vừa đi ra bên ngoài Lập tức bầu trời mặt đất cùng lắc lư Hắn lại bắt đầu buồn ngất Thì ra ngoài khách điếm Có mười mấy người nhiều chuyện vây quanh Thấy đại nhiệt đi ra tức hất vọt lên Tóm vải hắn mà lắc lư như chống bỏi Rồi hỏi Thế nào rồi bị trả tần mấy kiểu Anh lại những kiểu gì? Khó chịu không? Nếu không khó chịu tôi cũng muốn đi thử. Đại nhiệt ca, anh là thần tượng của em. đâu có gái là ta cứ đi, nòng pháo không lùi bước. Đại nhiệt vốn đang buồn bực, bị đám người nhặng xị như rồi này làm cho càng khó chịu. Chỉ hừ một tiếng rồi tách tắm đồng sông ra ngoài. Mọi người thấy sắc mặt hắn đen kịt, đều âm thầm suy đoán đủ kiểu. Trong đó có một kẻ buột miệng nói. Trời ạ, chẳng lẽ là lùi vào trong rồi ý ý ý cắt? Lời vừa nói ra, bừng tỉnh người trong mộng Đoàn người sôi nổi đồng ý cách nói này Kẻ nào kẻ nấy sợ tới mức Cả người không được tự nhiên Làm sao có dám suy nghĩ cái gì biến thái Đều tản đi luyện cấp Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Bồ đề Phật Châu Trời bóng đổ mưa Mưa nhỏ, tí tà tí tách Xối lên hồng trần Cùng xối lên tâm hồn của đại nhiệt Tâm tình của hắn vốn không tốt, cười mưa này trở thành tưới dầu lên lửa, lại càng buồn bực. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, miệng thốt ra một câu. Không biết thần tiên trên trời uống bia hay rượu mà nước tiểu lắm thế nhỉ? Đường lên hắc phòng sơn vốn đã khó đi, bị nước mưa làm ướt lại càng thêm trơn trượt. Đại nhiệt loạn trọng leo dần lên, một thân thịt béo đều rùng lắc. Hắn là dưới ý chí điều khiển mà trèo lên hắc phòng sơn. Cho dù nhiệm vụ có biến thái nữa, thì hắn cũng sẽ không bó tài chịu trói, ngồi chờ chết. tục ngữ nói trứng chìm gặp tảng đá, ngay cả tàn xương nát thịt quả trứng cũng phải để tảng đá dính đầy chất nhầy tanh tuổi nữa là Xá gì chút rắc rối ở trong trò chơi. đại nhật đứng lại lòng một hồi trên chán muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên cái lỗ tài lớn dựng lên, giống như nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, thân hình tò béo lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp lăn một vòng ra xa. Thần không biết rằng cái thần hình có thể trọng tiêu chuẩn 280 cân của trừ bát giới là thế nào mà làm ra động tác ấy được. Tiếng gió rít vang một cây gậy lớn bằng gỗ nện thẳng tới vị trí vừa rồi lại nhiệt đúng. Nếu không phải hắn lằn nhanh thì dính một đòn này tuyệt đối đi đời nhà ma Sát uy bổng, skill chiến đấu cấp 20 của class tồn ngộ không? Hệ thống skill trong dịch trong tay dù nhất mộng được thiết lập khá đơn giản, thời kỳ tân thủ kéo dài đến cấp 50. Skill chỉ có hai loại, một là thiên phú được mở ra cấp 10, hai là đến cấp 20 bái sư học tập skill chiến đấu. Thái tập thuật cùng bộ đề thuật thuộc về kỹ năng sống cơ bản, không có sát thương, không tính. Người chơi có skill chiến đấu so với người không có, giống như trẻ con cùng với người lớn, cho đến đây là một ranh giới tuyệt đối về thực lực. Skill chiến đấu của từng class cũng max ở cấp 3, đồng thời hạn chế theo cấp bậc của người chơi chỉ đến cấp 30 mới có thể tu luyện skill lên cấp 2. Đến cấp 40 có thể tu luyện cấp 3. Ngoài ra, sau khi có được ngộ tính sẽ có thể khai khiếu. Khai khiếu xong có thể tự nghĩ ra tiên thuật, Phật pháp hoặc là hữu duyên được tiền Phật truyền thụ đại thần thông pháp thuật vân vân. Nhưng chuyện này đều phải chờ tới lúc đi thỉnh kinh. Trong khi còn ở giai đoạn tân thủ thì người chơi cứ từ từ chịu đựng đi. Đại Nhật Chân Vật đứng lên, cho là mình gặp phải cái cướp chặn đường. Nên phản ứng đầu tiên là hồ to một tiếng. Ờ, hào hán thơ bạc. Ơ? Về mặt tôn ngụ không kia vốn đằng đằng đằng sát khí. Nhưng khi thấy rõ tên đại nhiệt thì ngơ ngác một chút. Cô không xuất ra gậy thứ hai. Đại nhiệt vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ thấy tôn ngụ không này tên là Long Quyển Phong, lốc xoáy vòi rồng. Chẳng những tên uy phong chẳng bị trên người càng uy phong. Người một sách đồ già hổ cấp 20 cho class tôn ngụ không. Cực phẩm hắc mộc bổng, gậy gỗ đen, hệ kim, công kích 20-50, còn cộng thêm tốc độ tấn công 10%. Chẳng thể trách vừa rồi hắn đánh mạnh như vậy. Hơn nữa những người người còn cao tới 1m9. Chiều cao nhân vật là tương đương với hiện thực. Quả thực, ủy phòng lẫm liệt. Lòng quyền phòng trợn trừng hai mắt, sử dụng giả thiền phú hỏa nhãn kìm tinh. Phát ra hai tia kìm quang dọi lên xuống trên người đại nhiệt. Sau đó hừ lại một tiếng, rồi quay người xẻ bước rời đi. Đại nhiệt đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì Há mộng định hỏi Nhưng lời đến ít hầu là nuốt xuống Nhiều một chuyện không bằng bước một chuyện Long quyền phong này cũng là một gã biến thái Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đất luyện đến Cấp 20 Và lại xem bộ dáng còn là một kẻ buồn vui thất thường Tốt nhất không được dính đến Lúc này mưa cũng đã tạnh Đại nhiệt đang muốn đi tiếp Chợt nghe từ cánh rừng bên tay trái truyền ra một tiếng hét thảm Lại nghe một người hô to Long quyền phong Đại Hiệp, xin đa mạng Anh muốn bao nhiêu tiền, em cũng xin đưa Đại nhiệt động tâm, vội vảnh tay nghe Ta chỉ muốn mạng của mi Ê, hiểu lầm hiểu lầm Đại Hiệp, em cũng không có trêu chọc anh mà Lòng quyền phòng nói Nhưng con heo nhà mi trêu chọc cô ấy Nói mấy lời không nên nói Con heo kia dùng bình một cái Tự hồ nghĩ ra nguyên do, vội nói Ơ, em em, em chẳng qua là thấy cô quá đẹp chỉ không được ca gợi mấy lời Tuyệt đối không có ý tứ gì khác Dù bị trên lít nhìn cô một cái Cũng không được Sau tiếng kêu thảm thiết Đã không còn nghe thêm gì nữa Không cần phải nói Long Quyền Phong hạ độc thủ rồi Nghe tới đây Đại nhị cũng đoán được 7-8 phần Té ra là một gã trừ bác giới nào đó Chờ chọc bạn gái của Long Quyền Phong Bị Long Quyền Phong biết được Một đường đuổi giết tới đây vừa lúc đủ phải chính mình nhận nhầm người thiếu chút nữa để biến thành mình để biến mình thành bia đỡ đạn nơi này không thể ở lâu đại nhiệt vội vàng tăng tốc chạy lên hắc phòng miếu đại thầy chú tiểu nhờ giải đố lần trước đang uể oải ngồi trong sân nhóm một đống lửa hóa ra đang nướng cánh gà mùi thơm nước mũi bàn ngày ban mặt việc làm ô nhiễm cửa Phật thành đệ thế này có nhịn được hay không đại nhiệt lập tức xông lên trước hét lớn cao tăng giúp ta nướng một phần. chú tiểu liếc mắt nhìn hắn cười hì hì nói, thì chủ lại sao lại tới lần này có chuyện gì? không có việc gì, không lên điện tam bảo, ta có nhiệm vụ trong người muốn tìm trí thiên đại sư. chú tiểu chuyên tầm nướng thịt nói. thật không may, sư phụ của tiểu tăng mới vừa vân du tổ hôm qua, nhà rột gặp cả đêm mưa, đại nhiệt vội hỏi. Chú Trì đi bao lâu? Nhanh thì 3 ngày 5 ngày Lâu thì 1 năm nửa năm Chú Tiểu nhàn nhã trả lời Thế cánh gà đã chín Lập tức cầm lên gặm như hổ đói Ngất! Đây không phải là chậm chế đại sự sao? Đại nhiệt gấp gáp nói Chú có cách nào gọi chú Trì về không? Chú Tiểu nhồm nhòm gặm lấy gặm để Một cái cánh lớn nhoáng cái đó chỉ còn bộ xương Sau đó chùi mép nói Không có Tiếp đó lại đi nướng một cái cánh gà khác khổ rồi đại nhiệt thiếu chút nữa ngã lăn ra đất đột nhiên một cơn gió kỳ quái từ đâu thổi tới khiến bụi đất bay mù mịt từ cuối bức tường bao bên ngoài miếu có một bóng đèn lén lút xuất hiện mang theo một mùi tanh hôi chú tiểu kia vội buông cánh gà ra giống như hóa thành người khác những mày trợn mắt quát lên nghiệp trưởng nơi nào để tắt quái hàn tháo chuỗi chẳng hạt màu xanh đeo vào cổ tay ra niệm chú Trạng hạt biến lớn lên, o o rung động rồi xoay tròn bay đi. Trôi nó đi qua, gió yên sóng lặng. Đến đầu tường Trữ Hà chợt dừng lại, giống như đã phát hiện được cái gì đó. Sắc mặt chú Tiểu Khẽ biến, nói: "Yêu ta giỏi lắm, thưa dịp sư phụ đi vắng lại muốn tạo phản?" Hắn cần ngón tay giữa, lấy máu viết một chữ định lên lòng bàn tay, niệm chú. Trạng hạt kia tăng thêm pháp lực, hình dạng lớn hơn vài phần. Vật chú ở trong góc tường không chịu nổi, Hú lên quái gì chạy thoát thần mà đi. À Di Đà Phật, cửa Phật có đức hiếu sinh, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Mịa, rõ ràng là, là pháp lực không đủ của sĩ diện. Thất tình lục dục còn nguyên như mi, có mà tu hú. Đại nhiệt, chú ý tới chuỗi chẳng hạt kia Cả vật thể thành tịnh đẹp đẽ, tình xảo mười phần, không phải phàm phẩm. Hỏi, ở chuỗi hạt này của chú... Ha ha ha. Đây là chuỗi bồ đề Phật Châu và sư phụ Tiểu Tăng thích đích thần chế tạo Hàng yêu trừ ba Toàn bộ nhờ vào nó Sơn trọng thủy phúc nghi vô lộ liễu ám hòa minh hữu nhất thôn Đại nhiệt hùng phân đến nhảy dựng lên Nói Chính là vật này Có thể cho ta không Ta phải làm nhiệm vụ Chú Tiểu vội giấu chuỗi hạt đi Nhờ sợ bị hắn trộm mất Nói ừ, Không thể được Hiện sư phụ đi vắng Tiểu Tăng toàn bộ nhờ nó mà thủ hộ Sơn Môn Không thèm nói nhảm thêm, đại nhiên lập tức tung skill thập bát mô. bạn thi triển thập bát mô đối với NPC chú tiểu, kết quả thất bại. Lần này không có tình cảnh trừng phạt, chú tiểu giống như phát hiện nhớ dựng lên. Thí chủ, làm gì vậy? Đại trưởng phù có việc không nên làm, có việc nên làm. Đại nhiên không cùng hắn phần bùa, lần thứ hai động thủ. bạn thi triển thập bát mô đối với NPC chú tiểu, thành công, SP kỹ năng gia tăng 10%. Đại nhiệt mừng rỡ vội xem hành trang Nào có chuỗi trước gì Rõ ràng lại là một cái khố tứ giác Mà trên theo một bông hồng to tướng Tục không chịu được Phía dưới bồng hoa có một hàng chữ nhỏ Thúy hòa yêu thương kính lên Hoa ra gã sự hổ mang này còn có nhân tình dưới chân núi Đại nhiệt đang chuẩn bị lần thứ ba xuống tay Chú tiểu đã che đúng quần Lớn tiếng kêu I fuck you Sao người lại dùng cái thủ đoạn đê tiện này Ta thua ta thua Đại nhiên hắc hắc cười gian mau đưa Phật Châu ra đây tha cho ngươi một lần Nếu không cái khô ước hẹn này sẽ không trả lại cho ngươi. Sắc mặt chú Tiểu biến sang hồng Lập tức thay đổi về mặt chàng nghiêm Chất tài đói Sư phụ lần dần dạy phải mở rộng cửa Phật mà trợ giúp chúng sinh Phật Châu này thí chủ cầm đi Nhưng mà cái khố kia nhất định phải đưa trả Tiểu Tăng <cười> Đưa sớm có phải là khỏi lời cái xấu rồi không Đại nhiệm một tay đưa khố Một tay cầm tràng hạt Xem thuộc tính của nó Bù đề Phật Châu Pháp bảo phụ thông Mang theo thanh quang cửa Phật Nơi áng sáng của nó tỏa đến Yêu mà không chỗ trẻ thân Về phẩm nhiệm vụ Không thể trang bị Không thể giao dịch Không thể rơi xuống Pháp bảo trong truyền thuyết Đáng tiếc là một vật phẩm nhiệm vụ Chỉ có thể nhìn mà không nuốt nước miếng Cất kỹ chuỗi hạt Đại nhiệt cáo từ xuống núi Chú Tiểu can bản không thèm để ý tới hắn cầm khố thì cũng không nướng nữa kinh hoàng khẩn trương chạy vào cho miêu trốn đi chuyện được phát trên website chuyện audiovivi.com bro anh hùng xuất thần từ giết chó chỉ dùng mười phút đã nhờ đã chạy tới bãi biển đầu chó hẳn không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa tranh thủ phần lại dành lại nhiều thời gian còn đi tên đi lên tiểu hoa quả sơn kiếm đào phù Bãi biển đầu chó tên rất tục nhưng phong cảnh lại rất độc đáo. Hình dạng bãi biển giống như một vầng bán nguyệt rộng trường trăm mẫu, có hàng trăm ngàn con chim biển kết bè kết đội vui chơi trên đó. Thỉnh thoảng bị tiếng vàng kinh động, vù một tiếng đồng loạt bay lên trời. Nhưng rất nhanh lại đậu xuống cách đó không xa, tiếp tục vui đùa kiếm ăn. Sâu vào trong bờ biển thêm chút nữa là một đồng cỏ thơm xanh biếc. Mấy bước lại xèn lẫn vài khóm hoa không tên, nhìn qua rất nên thơ. Đám rã cầu chó hoàng, tên quái này để hắn biết. Ngàn vạn con chính là ở sinh ra trên đồng cỏ này, cột trắng có xám có vàng, muôn hình muôn vẻ, chỉ riêng ít thấy màu đen. Chúng nó ở nơi này chủ yếu dựa vào việc chạy ra bãi biển vô lết một loại quái ngư lớn bằng lòng bàn tay làm thức ăn, nhưng hiện tại chúng nó đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, bởi vì người chơi tới nơi này luyện cấp thật sự nhiều lắm. Trò chơi thiết định người chơi cần lên tới cấp 50 Mới có thể rời khỏi tân thủ thôn Đi tham gia nhiệm vụ thỉnh kinh Mà trước đấy cấp 1 đến cấp 10 Có thể ở quanh thôn giết quái Cấp 10 đến cấp 30 Đến tề ngưu chạy chạy tề giác hắc phòng sơn, bãi biển đầu chó dã trừ lâm, rừng lợn hoang Luyện cấp Còn cấp 30 đến 50 Thì đi kiếm các thuộc đạo giết hổ báo Hoặc lên tiểu hoa quả sơn giết khỉ Vân vân Hiện tại trò chơi đang châm giai đoạn đầu Hầu hết người trên đều khoảng trên dưới cấp 10 Bởi vậy bãi biển đầu chó chật kín So với mùa du lịch đỉnh điểm ở Hawaii Còn náo nhiệt hơn nhiều Giá cầu thuộc thú tộc Giá trị SP là 1.000 điểm Lực công kích tự rằng không cao Nhưng chúng luôn đi thành đàn hơn 10 con Người chơi đơn thường độc mã Rất dễ bị vây công Có điều ưu thế số lượng mà lại quái này luôn lấy làm tự hào Giờ đã sớm hóa thành hư ảo Tưởng phản hoàn toàn Hiện tại đều là mấy người chơi vây đánh một con giá cầu Một khi có một con ngã xuống, lập tức bị lột da lóc thịt, cặn bã cũng không còn. Người chơi luyện cấp tại nơi này đều tổ chức thành từng đội, mỗi đội theo thứ tự đến trước sau sẽ phân ra các bãi riêng, rất có trật tự, phân tán khắp cánh đồng. Đại Nhiên không cần lo lắng không tìm không thấy đội ngũ, bởi vì về ưu thế tăng lên may mắn, bất kể ở đâu, class trừ bắt giới cũng đều là nhân vật độc hoàn ngành Quả nhiên, hắn vừa đến đã được mời vào một tiểu đội có 12 người. Trong đội ngũ còn có người quen là sa tăng tên Sa Trung Hành bị chuột tinh vây trên cây lúc nước trước. Hiện cô đã cấp 16. Xem giá trời thâu đêm. Sa Trung Hành khắc sâu ấn tự với kẻ làm thịt gọn ghẽ số tiền sương máu của mình. Lập tức hỏi Đại Nhật, là ông sao? Đã lâu không gặp. hôm qua bị chuột tinh đuổi không sao chứ. Đại Nhiệt cũng nhận ra hắn trả lời quá loa <cười> hữu kinh vô hiểm thuận lợi chạy được về thôn. Mở miệng ba phần giả, chính là đạo Lý Giang Hồ. Nghe được hắn không chết, xà trùng thành cực kỳ thất vọng, lại đau lòng như đến 10 đồng kia, sắc mặt liền lạnh lên. Đại nhiệt đương nhiên biết chút tâm tư này của đối phương, không khỏi hơi hơi cười lạnh, cũng không nhiều lời, chuyên tâm đi tìm giá cầu màu đen. Ai ngờ chó đen ở bãi này thật sự hiếm lạ. Đại nhiệt nhìn xung quanh nửa ngày cũng không thấy một con, trong lòng bắt đầu buồn bực, không lòng dạ đào giết quái. Rời khỏi địa bàn của đội mà sang nơi khác Hy vọng may mắn đụng trúng một con Đại nhiệt nhìn chung quanh một vòng chợt thấy có một người trời nữ đang đứng trước biển Hết sức chăm chú thưởng thức phong cảnh Một mình một bóng Gió thổi táo tung bay Tạo một cảm giác siêu phàm thoát tục Đại nhiệt nổi lên sắc tâm Định chạy lại bàn trước chuyện nhân sinh thì Của gái kia bỗng quay đầu lại Hậu tiên tiền quỷ mặt dỗ chẳng chịt Nhất thời giờ Đại Nhiệt nổi một thân giá gà Sợ lực gì muốn phản tội Trước mặt lại muốn tự vệ Hố to rồi Đại Nhiệt nhanh chóng dừng tâm tư Tiếp tục thăm dò Hắn tìm mắt phát hiện phía trước 5 bước chợt sinh mới một giá cầu màu đen Một thân lồng đen mượt bóng loáng Thủ hạ lưu Chữ tình còn chưa kịp ra Con chó kia đã bị miêu sát Sau đó mấy người cùng xuất bồ đề đồ tể thuật đi lên, cuối cùng chỉ để lại một bộ sừng trắng héo. Mấy người chơi thấy đại nhiệt chạy vội mà đến, lập tức rút bình khí quay sang, quát. Muốn làm gì? Định cốc quái hả? Xem bộ dáng chỉ cần một lời không hợp, liền lập tức máu tươi phun năm bước. Đại nhiệt nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xô tay cười nói. <cười> qua đường mua xì dầu, qua đường mua xì dầu sau đó hắn nhanh chóng trở về bãi của đội mình. đáng hận, màu trái này là vật phẩm nhiệm vụ. người chơi không nhận được nhiệm vụ tương tự căn bản sẽ không thể đánh giả. công thức là hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi săn giết, thuần thiện rèn luyện đồ tể thuật. bạn nhận được ba miếng thịt chó, bạn nhận được năm miếng già chó, bạn nhận được tám cái cầu tiên hàng của chó được. gì cơ? đại nhiệt tò mò mở ra hành trang, thấy tám vật hình thể dài nhỏ bên trong. Bội phục sát đất Thở dài <cười> Hóa ra cái gì cũng không bỏ sót thật Chỉ không biết vật này tác dụng gì Lẽ nào còn có thể chế tạo Xuân Dược Giết tới sáu tiếng Giữa chừng con lốc ao một lần Giải quyết vấn đề sinh lý Đại nhiệt đã lên tới cấp 19 Thu thập đầy một hành trang tài liệu chó hoang Nhưng trang bị lại là một kiện bỏ đi Cũng không có Mà chó đen của cố tình không xuất hiện Thế nhưng ở bãi của đội khác lục tục có đến mấy con Đại nhiệt trông mà đỏ mắt, thật là muốn chạy sang cướp một con. Nhưng hắn còn chưa động bước, bên cạnh đã có hai đội ngũ vì vừa giành rơi giết quái mà xuất thủ. Đào quang kiếm ảnh một lúc đã chết mấy người. Về nguyên do, chẳng qua là đặt một con giá cầu, khiến chiến tranh bùng lên, máu chảy thành sông. Có điều trong trò chơi chính là như vậy, người tranh nhau khẩu khí, Phật tranh nhau nén hương, rất khó dùng quy tắc hiện thực mà xét. Thời đành chờ thêm một chút, đừng vì một con chó mà giao ra, ra tính mạng. Lên tới cấp 20 Bãi của đội đại nhiệt Suốt cuộc xuất hiện một con chó đen Mặt trời của ta Ông cuối của cô mọc lên từ đằng đông Đại nhiệt lập tức như làng như hổ nhào đến Lúc trước Hắn đã cùng đồng đội mắt chuyện qua Bởi vậy không ai cùng hắn cướp Nhưng đại nhiệt vẫn sợ đêm dài lắm mộng Một bên giết Một bên khẩn trương nhìn xung quanh Thằng nơi lúc còn quay ngã xuống Hắn mới thở vào rồi lập tức phát động đồ tể thuật Bạn nhận được Chín miếng giá chó, bà nhận được một phần hắc cầu huyết. Hắc cầu huyết, vật phẩm nhiệm vụ đặc thù, màu đen, có công hiệu trừ tà, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Há há há há đặc thù. Đại nhiệt nhịn không được cười ha hả, các đồng đội kỳ quái nhìn hắn, xà trùng hành hỏi. Ông không sao đấy chứ. Ừ, dĩ nhiên là có sao, có đại hỉ sự. ối Hắn đăng ý và dứt lời việc vui liền biến thành tai họa. Tai họa bất ngờ. Một khối thân thể trừ bát giới nặng chừng 300 cân quỷ dị bay tới giống như thái sơn áp đỉnh đè bẹp đại nhiệt trên mặt đất. Sự phát đột nhiên người chung quanh đều thất kinh. Đại nhiệt cảm giác sơn trên người mình đều buồn gãy ra, Đàn định ra tay đẩy con heo chết tiệt nọ đi xuống thì trên người chợt nhẹ. Trừ bát giới bay tới như một ngọn núi kia đã hóa thành một luồng sáng trắng quay về điểm hồi sinh. Có một kẻ nữa Gọi là xa trung thành Mau ra đây nhận lấy cái chết Giọng của lòng quyền phong vẫn lạnh như vậy Ngạo như vậy Đại nhiệt đứng lên nghĩ thầm Lẽ nào lại có người trêu trọng đến lão bà của hắn sao ố xa trung thành cũng có phần Hắn đang cảm thấy kỳ quái Thì xa trung thành kia đã trốn tới sau lưng hắn Đại nhiệt cười hắc hắc Thấp giọng nói <cười> à, Tiểu xà Trốn cái gì Đi lên liều mã với người ta đi Tôi ở phía sau yểm hộ cho Sa Trung Thành còn không rõ chuyện gì xảy ra Chỉ nhìn thấy lòng quyền phòng không nói một lời vọt tới Một trượt đập bay chứa bắt giới kia, Tiếp đó lại hồ to nói muốn giết mình Phản ứng đầu tiên của hắn Chính là trốn Vội la lên Đừng nhúc nhích, Thân thể của ông to béo Để cho tôi trốn một hồi đi Đại nhiệt tiếp tục khiêu khích Tiểu ra Nếu ông đã dám cho hắn đội nón xanh Thì sợ gì không đánh với hắn Ngoan, là nam tử hán thì đứng ra đi Đừng thẹn thùng. Sa trùng thành buồn bực nói Ai kia hắn mang nón xanh Tôi là sử đam đấy Ớ, lẽ nào Ông không vô lễ với lão bà của hắn Với hắn vì cái gì mà la hết muốn giết ông Sa trùng thành gấp đến độ Buồn khóc lên Ai vô lễ với lão bà hắn chứ Tôi cả ngày đều ở đây giết quái Đại nhiệt buồn bực nói Lẽ nào Long Quyền Phong kia thích trúng một con cầu cái Rồi bị ông giết mất Sao trùng thành rỡ khóc rỡ cười Bỗng nhiên giống nhớ ra cái gì đó Lầm bầm ừ, ch ch ch Chẳng lẽ là Tối hôm qua gây ra hỏa? Tối hôm qua Tối hôm qua chú làm cái gì sao Nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa Đại nhiên rốt cục nghe mùi vị Vụ bề bối tình dục hưng phấn đến hai mắt sáng lên Sao trùng thành tức giận nói ừ, Ông Ông nghĩ cái gì thế Tối qua tôi chạy về thôn mua thuốc Ở cửa thôn đụng phải một mỹ nữ tựa như thiên tiên Nhìn không được lên tiếng chào Cô ta lại không thèm để ý Nên tôi đi luôn Đại nhiệt mở to hai mắt hỏi Chỉ vậy thôi Ông xác định không nói câu nào đôi chú Hoặc là tay chân tay máy Rồi chạy hả Sa Trung Thành trợn mắt Tại sao việc đứng đắn tới miệng gã trừ bát giới Lên thay đổi hoàn toàn Hắn cười khổ nói Tôi chỉ nói một câu xin chào ông bảo đôi trị ở chỗ nào đại nhịt trầm mặc nếu việc này là thật như vậy giải thích duy nhất chỉ có long quyền phòng này là một gã ghê đến bệnh hoạn tổ sư lẽ nào lão bảo của mi là trang tranh vàng tượng ngọc người khác nhìn một chút chào một câu cũng không được sao trung thành đừng tưởng rằng người trốn ở chỗ này ta sẽ không tìm thấy rác rưởi nhìn chính là rác rưởi cũng chỉ biết giết chó Lòng quyền phòng một bên lục xót trong đám người, một bên hét to khích tướng. Mà một câu này lại vô tình đắc tội với toàn bộ người chơi đang có mặt ở bãi biển đầu chó. Nhưng hắn một chút cũng không để ý, ngạo mạn mà hét lớn khắp bốn phương tám hướng. Chợt nghe được một tiếng quể tỏ phóng khoáng, một người lên tiếng nói. Anh hùng xuất thần được giết chó, tiểu nhân chỉ có đám khỉ hôi. Các hạ thật nhiều y phong, thực sự cho chúng ta đi giết chó thì không có anh hùng sao? Chuyện được phát trên website chuyện chuyệnaudiovv.ro Anh Hùng có bao nhiêu Hùng? Người nói là một sa tăng, thần thể cao trắng còn hoành tráng hơn long quyền phong kia bột bậc. Chàm bị toàn thân đều ẩn đi, nhưng cây sẻng sắt màu xanh trong tay Hắn đã tỏ rõ Hắn ít nhất đã đạt cấp 20. Tên của Hắn cũng vang dội uy phong, thiên hạ nhất thủ. Hắn vừa động, trung quanh lập tức có 18 thân ảnh to cao trật tự đứng đằng sau Hắn. Giống như các vì sao vây quanh mặt trăng Vừa nhìn đã biết là mười tám thị vệ trung thành Đám người trời gần đó rồi dít lùi ra sau Tạo thành một con đường rộng rãi Hiển nhiên đối với nhân vật này vừa kính vừa sợ Thiên hạ thất nhất thủ Một tài cần cả thiên hạ Duy chỉ có ta Phần khí khái này há người bình thường có được Mắt lòng quyền phong lẽ ra tìm quang Đã nhận ra thân phận của thiên hạ nhất thủ Trong lòng cả kinh tại sao anh lại tới chỗ này luyện cấp sớm nghe nói người này trời sinh khí phách không cầu đệ tiểu tiết quả nhiên có chút mốt đạo lộc tiền phòng lập tức nhướng mày lạnh lùng nói thì ra là lão đại của thiên hạ hội lòng thị gia tộc chúng tôi và thiên hạ hội vẫn luôn nước giếng khẩu phạm nước sông anh hiện cần gì phải dính vào vũng nước đục này thiên hạ nhất thủ ngửa mặt lên trời cười to giọng hào sảng nói lòng sinh cử từ từ từ bất phàm Dùng sinh chín con, con nào cũng không hề tầm thường. Nếu như không lầm, các hại chính là long lão tứ, đại danh đình đình như sấm bền tai. nay gặp được quả thực dành bất hư chuyển. Có cầu hẹn trước không bằng gặp gỡ. Ít nhất cũng phải cùng cậu, chiến 300 hiệp mới thỏa lòng ngưỡng mộ. Cầu sau cùng vừa dứt, hắn đã sổi sụp chiến ý. Sắc mặt long quyền phòng khẽ biến, thật là nhân vật số 4 trong lòng thị gia tộc. Hắn nổi danh bởi tính hỉ nộ vô thường, làm việc không hề cố kỵ. Thế nhưng hiện tại đối mặt với kiều chiến của thiên hạ nhất thủ, hắn lại có chút do so dự. Hắn cũng không sợ bại, càng không sợ chết. Coi điều đại ca của hắn là lòng tiền hương. Vừa cách đây không lâu vừa cùng thiên hạ nhất thủ ký một bản hợp tác, hai bên xuất hết tình ảnh tạo thành một đại đội ngũ chuẩn bị làm một chuyện lớn. Nếu hiện tại cùng đối phương trở mặt, chỉ sợ hợp tác sòng phuong cũng tiêu tán. Vì thúc đẩy lần hợp tác này, đại ca đã trả rất nhiều công sức. Lòng quyền phòng không muốn bởi vì chính mình Nhất thời nổi hứng Mà phá hủy hết thầy Nhớ tới đại ca Trong đầu lòng quyền phòng dần hiện ra một gương mặt Góc cạnh nghiêm kiên nghị Lúc này Những người chơi khác cũng không có tầm tư đi giết chó Hào hứng đứng túng tụng tạo thành một vòng tròn Về lòng quyền phòng và thiên hạ nhất thủ vào giữa Chờ mong hai cao thủ Tiến hành một trận kịch đấu Đại nhiệt không phải người thích xem náo nhiệt Hắn luôn luôn cho rằng quần chúng là một thân phận đáng xấu hổ Nếu việc không liên quan đến mình Thì cứ té cho xa Màu chó đen tới tay Hắn bắt đầu tốn tầm tư suy nghĩ Như thế nào có được đào phù Sao trung thành đã rất kích động Tòm lấy cánh tay đại nhiệt giọng run run Đại nhiệt huynh Màu xem kìa Lão đại thiên hạ hội đấy Đại nhân vật như thế Sao lại nương thân trốn này luyện cấp nhỉ Nếu là tôi Sớm đã mang mấy trăm tiểu đệ Lao lên kiềm các thuộc đạo rồi Đại nhiệt nhướng mày lười biếng nói Thấy rồi, chẳng qua là lão đại thiên hạ hội chứ có phải là lão đại của thiên hạ tất cả mọi người đâu Ông làm cái gì mà như phát bệnh thế Đóng vài phụ quần chúng kích thích lắm sao Xà trùng thành phản bác nói Ông không hiểu, ông có biết thiên hạ hội là gì không Đó chính là tập đoàn chuyên về game lớn nhất trong nước hiện tại Nghe rõ chưa là tập đoàn không phải công ty Đại nhiệt biểu môi không cho là đúng Tôi lại sợ quá Còn từng ông định nói thiên hạ hội là hắc bang lớn nhất nước chứ. Xà trùng thành lớn tiếng nói. Ở trong game thì xã hội đen cũng kém thiên hạ hội. Chỉ cần là gây bọn họ chọn tiến bảo. Vậy đại biểu cho vương giả, đại biểu cho bá chủ. Vừa xuất hiện đã trên vạn người. Tram bị tốt nhất, cấp bậc cao nhất, băng hội cường đại nhất. Như vậy thế đủ sức để lật tay gọi mấy, phót tay làm mưa. Ông dám nói không lợi hại sao? Lợi hại lợi hại, có điều liên quan gì đến chuyện của tôi ấy? hắn gọi mưa của hắn là mưa của hắn tôi xem mặt trời của tôi hắn quản được sao? xà trung thành quả thực muốn điên để chụp ngữ nói tổ chim bị phá sao có chứng lành người ta là vương giả trong trò chơi ông chơi trong đó còn cho rằng đang trong nhà mình muốn đi tiểu thì đi tiểu muốn xem gav thì xem gav sao người ta nhìn ông công vừa mắt Nhắc tay một cái là ông bị diệt rồi đó là một vấn đề rất thực tế đại nhiệt bắt đầu tự hỏi Tạ Trùng Thành cho là mình rước cuộc điểm hóa ở cái đầu đá này. Nhưng chỉ vài giây sau, đã lại nghe Đại Nhật nói: "Tối phơi nắng trong vùng an toàn, bọn hắn làm quái gì được?" Tạ Trùng Thành phun ra một ngụm máu tươi. "Ông ông ông Đại Nhật chết chớp con mắt, quan tâm hỏi: "Tiểu gia, sao huynh đệ, có sao không?" Lần sau nói chậm thôi, cần lưỡi vào cả máu rồi này." Vừa dứt lời, Sài trùng thành đã hóa thành một luồng sáng trắng Bay trở về địa điểm hồi sinh Đại nhiệt nhìn thấy mà kinh ngạc Còn mắt trừng lớn muốn lọt cả ra ngoài Lẽ nào ca đã luyện thành tuyệt kỹ Phật tại miệng trong truyền thuyết Một câu nói phan quyết sống chết của một người Có điều lần này Hắn chỉ kịp tự sướng trong vài giây Bởi vì hắn nhìn thấy lòng quyền phong Lòng quyền phong đang đứng ở đằng trước Cây gậy gỗ to tướng Chỉ thẳng vào mặt hắn Thàm rồi Nhất định là vừa rồi hai người nói chuyện quá to Tranh luận hăng say Khiến xa trùng thành ngay cả đại địch đi sát trước mặt cũng không biết Mà Long Quyền Phong cũng là biến thái Hoàn toàn không để ý thiền hại nhất thù ra mặt Đáp trả bồng một gậy đưa xa trùng thành đuổi trở về trong bụng mẹ Gậy sát trước đầu Đại nhị cũng không sợ Hắn chưa từng gặp qua lão bà của Long Quyền Phong Long Quyền Phong dù không nói lý lẽ hơn Cũng không thể đem hắn giết đi Mục PK trong tên dù nhất mộng thiết chi thế này Chủ động giết người tính là phạm tội, sau khi giết người sẽ bị giảm điểm công đức. Các hình thức sờn trại chiến hoặc giáo phái chiến hoặc quốc chiến thì PK đều là hợp pháp. 2. Điểm công đức là một thuộc tính khá quan trọng trong trò chơi. Chiếm núi rừng vương mở giáo lập phái hoặc ở trong giáo phái đảm đương chức vị quan trọng đều cần đến đó. Cho dù bạn lập chí thành hiệp khách độc hành thì cũng cần tìm một cái động phủ làm chỗ an thân đi Mà cái này đồng dạng cần có đủ điểm công đức mới thu được. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Lòng quyền phong quả nhiên không có đồng thủ, xài bước trở lại giữa sân. Nhìn bóng lưng lòng quyền phong, đại nhiệt đột nhiên cảm giác được gã này thực đáng thương. Một thằng đàn ông mà cả ngày cứ phải loanh quanh đi canh chừng lão bà, chẳng lẽ không đáng thương sao? Đổi lại góc độ, kỳ thật người phụ nữ của hắn càng đáng thương, cả ngày bị canh giữ, quyền lợi gặp mặt nói chuyện của nam nhân khác cũng không có. Chẳng phải là càng đáng thương Nếu có cơ hội Lão trừ ta phải cùng em gái kia hào hào Mà thảo luận vấn đề tâm lý của đàn ông <cười> Nếu có thể cùng nhau đưa vấn đề sinh lý Giải quyết nốt Thì không còn gì tốt hơn Hàn bỗng nhiên rất muốn ngập cô gái này Tại sao lại có ý như vậy nhỉ Thì giống như một thiếu niên Khi xem một bộ phim 18 cộng trên máy Nhìn thấy mỹ nữ trong đó đều là ảo tưởng Chính mình thân trần cùng nàng đại chiến vậy lại ý nghĩ này có chút u tối nhưng nếu chỉ là một loại ảo tưởng đại nhân cũng không ngại ảo tưởng hạ lưu một chút lâm quyền phòng đứng trước mặt thiền hạ nhất thủ lạnh lùng nói chuyện của tôi đã xong rồi thiền hạ nhất thủ tiểu sái cười cũng không hề bất bình về hành vi tưởng chừng như coi thường mình vừa rồi của lâm quyền phòng kế tiếp nên từ chúng ta lâm quyền phòng giờ dự một hồi lắc đầu từ từ nói tôi không muốn đánh với anh thiên hạ nhất thủ giống như nhìn thấu tâm lý của hắn cười nói chúng ta lần này đánh bất kể thắng bại ra sao cũng không để lại oán thù càng không liên quan người khác chỉ đơn thuần là chiến một trận thôi cậu có thể hoàn toàn yên tâm Lòng quyền phong nắm tay thật chặt như một bóp gãy cây gậy đang cầm kỳ thật hắn luôn khống phục thiên hạ hội giờ đã muốn cùng thiên hạ nhất thủ giao đấu một phen hắn xuất thân từ gia tộc họ long một tập đoàn tài chính nổi danh trong nước tiền nhiều thế lớn cái gọi là lòng thị cửu tử chính là chín thành niên yêu thích chơi game online trong gia tộc bọn hắn đột nhiên là tụ tập lại một chỗ với nhau cũng tự phát hành thành lập một nơi gọi là câu lạc bộ game long thị dưới tay nhân tài đông đảo trong giới game online cũng coi như bá chủ một phương giờ phút này đã không còn băn khoăn lòng quyền phong lập tức buông lòng ý chí kiểu ngạo nói tốt lắm để cho tôi xem anh hùng như anh tới cùng có bao nhiêu hùng Phát website, chuyện phát triển website truyenaudiovv.pro Cao thủ cao bao nhiêu Hai người đối mắt cách nhau chưa tới một mét Bốn phía mấy trăm người chơi lặn thành một vòng tròn lớn đường kính chừng 50 mét Tất cả nín thở yên lặng dõi theo Cả bãi biển to như vậy cũng chỉ còn lại một loại âm thanh Tiếng kêu của chó hoàng Vô số giá cầu sinh mới nhưng không ai đi giết Chúng nó càng được thể mà không chút khách khí rừng này mua vuốt hướng người chơi đứng gần đánh tới. quái, chân của tao. còi chó chết tiệt này dầm cắn lão tử. cẩn thận, sao tụi dừng nhiều chó thế này ở vòng ngoài, vô số người chơi gặp công kích, luồn cuốn một trận rồi vội vàng vùng bình khí đánh trả. thực khéo, một con chó đèn lớn đột nhiên xình mới ngày giữa Long Quyền Phong cùng thiên hạ nhất thủ. nó dò dự nhìn trái nhìn phải, đang chuẩn bị chọn người mà hạ miệng. chớp đèn lóe lên. Cầy xương sát trong tay thiền hạ nhất thủ vung ra Chính là skill chiến đấu Phương tiện sản pháp Máu tươi bắn ra Còn chó tức thì bị miểu sát Người vừa ra tay đã biết thực lực ra sao Một sẻng này phối hợp tốc độ và góc độ Gần như không che vào đâu được đạt tới hiệu quả sát thương lớn nhất Hay lắm Tiếp tục đi Mọi người ủng hộ Đại nhị đang ở vị trí quan sát tiện nhất Bị tiếng thét của đám người làm trang váng đầu Cây tai to lập tức cụp xuống. Miệng cái lũ cuồng này, hết như khi đực vào mùa thế nhỉ? Lòng Quỳnh Phong không nhúc nhích, cây gỗ dựng, cây gậy gỗ dựng thẳng, lộ rõ phong phạm cao thủ. Bọn hắn một là sa tăng, một là tôn ngộ không, không tồn tại nhân tố ngũ hành tương khắc. Cấp bậc ngang nhau, trang bị cũng không giải biệt lắm, như vậy quyết đấu ai thắng ai bại, liền xem người nào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, năng lực nắm thời cơ tốt hơn lúc này lại có một con chó trắng sinh mới ngay dưới chân Thiện Hạ Nhất Thủ. Theo bản năng, nó lập tức há mồm cắn bụng vị yếu hại dưới đũng quần của hắn. Thiện Hạ Nhất Thủ cười khẽ, một cước đã đẩy con chó trắng ra ngoài. Cùng lúc đó, lòng Quyền phòng rốt cục ra tay. Vừa rồi hắn không nhận cơ hội kia ra tay là một loại tôn trọng đối thủ, nhưng lần này thì không khách khí nữa. Thiện thời địa lợi nhân hòa, hắn chẳng qua chỉ một chút tiện nghi khách quan mà thôi. Không có gì đáng trách Thiện hại nhất thủ Sớm dự liệu đối thủ sẽ lên Quát Tới tốt lắm Sau đó hắn lùi về sau nửa bước Xèn sắt quét giả Trên Xèn cùng gậy và dạm và chạm Làm té giả hoa lửa Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, Rút đùi ba bước Trong lòng đều không gọi cảm thán sức mạnh của đối phương Trầm tệ dù nhất mộng Thì sức mạnh thuộc về loại Thuộc tính gân gà Dựa theo cờ năng thân thể trong hiện thực của người chơi bả tạo Đại nhiệt bởi vì hàng trăm luyện thái cực quyền Sức mạnh không bao giờ đạt đến Max Mà chỉ là việc này không có mấy tác dụng Bởi vì đến giai đoạn thỉnh kinh Các nhân vật mà người chơi chọn sẽ thoát thải hoàn cốt cùng khai chiếu Khai khiếu Ngày sau mặc kệ là tu tiên hay tu Phật Đều sẽ so đạo hạnh sâu cản Pháp bảo mạnh yếu Và các thuộc tính sức mạnh nhanh nhẹn vân Sẽ không còn mấy hiệu quả có điều ở thời kỳ tân thủ này sức mạnh vẫn còn chút tác dụng trong việc giết quái hoặc pk Lòng quyền phòng sông lên một chiều thái dần áp đỉnh hồng hằng nện xuống thiên hạ nhất thủ thầm nhủ không hồ lậm cái tiếng kẻ điên quả nhiên liều mạng đến tàn nhẫn không dám khinh thị thiên hạ nhất thủ vung sẻng chặn ngang cùng hắn đối đầu đại nhân nhất thời không muốn ly khai theo dõi thật kỹ cuộc chiến Rất nhanh liền suy nghĩ ra ảo diệu trong sát uy bồng cùng phương tiện sạn pháp. Sát uy bồng ra rất mạnh, chiều đức vô số, nặng công không nặng thủ. Tấn công tạo thành bóng ngậy trùng điệp. Trong lúc rít gào, còn chém giả từng luồng, thành quang nhàn nhạt, nhạt. Nghe nói sát uy bồng cấp 3 còn chém giả kim quang. Uy lực hẳn là lớn hơn nữa. Phương tiện sạn pháp lại đại khai đại hợp, tiến thoái chặt chẽ, cẩn thận, ổn trọng 10 phần. Hai người này một Công một thủ Tự như cao thủ quyết đấu trong tiểu thuyết của Kim Dung Không đánh tới mặt trời lại phía Tây Gà lên hết chuồng Thì còn chưa phần giả cao thấp Đại nhật gãi gãi cái cằm ngân mỡ Nghĩ Người nói kiểu chiến đấu của chữ bắt giới gọi là Hàm chư thủ tay heo sờ mó Nghe qua không phải thua bì bình thường đâu Còn không biết uy lực như thế nào nhỉ Mọi người đang xem đến say sưa, Bỗng nhiên đồng thời bị một âm thanh làm kinh động Đồng loạt quay đầu nhìn lại Đó là một chàng tên vó ngựa Ngựa trong tây dù nhất mộng không thuộc về quái vật Mà tính là vật để cưỡi Nhân vật sau khi tới cấp 30 Có thể tới NPC người bán ngựa trong thôn Để mua một con ngựa bình thường là vật cưỡi Sau khi cưỡi lên tốc độ di động gia tăng 30% Có thể cộng rồi với tốc độ vốn có của người chơi Mặc dù không có công năng phụ trợ nào khác Nhưng tác dụng cũng cực kỳ rõ rệt Bởi trò chơi này Không giống như trò chơi phương Tây Có truyền thống trận hay quyển trục Truyền thống gì gì đó. Di chuyển hoàn toàn dựa vào chạy bộ Hoặc vật cưỡi Còn về thần thú có thể phi thiên độ địa Pháp thuật có thể cưỡi mây về gió Cần đầu vân có thể dậm một cái Đi xa cả bạn dậm vân vân Hay đấy Nhưng cứ chờ tiếp đi Có được vật để cưỡi liền tỏ rõ người này đã đến cấp 30 Trời chơi mới mở được hơn 30 tiếng Biên thái này đã làm thế nào luyện ra Cao thủ Tuyệt đối là một cao thủ Tiếng võ người lộc cọc Sau đó là một tiếng ngựa hí vang, cào thủ cuối cùng từ con đường xuất hiện. Đám người trời đàng hóng nhất thời ồ lên một cái, tựa như chứng kiến một đại minh tinh cấp bậc thiên hoàng. Người tới là một tôn ngộ không, cưỡi một con ngựa có bộ lông màu xanh, mặc cho thân giáp sắt cấp 30 bắt mắt. Tỳ rằng đội thêm chiếc mũ đồng nhỏ, cắm hai chùm tua hồng, dựng cao quen thuộc, có vẻ có chút buồn cười, nhưng ai cũng không dám lộ ra vẻ tươi cười. Thiên hạ nhất bồi. Chén rượu đứng đầu thiên hạ, lại là một boss của thiên hạ hội. Đại Nhiên chớp chớp mắt, sắc mặt có chút chìm xuống, hắn rốt cục cảm thấy khí thế hơn người của thiên hạ hội kia. Thiên hạ nhất bồi thúc ngựa mà vào, thiên hạ nhất thủ cùng Long quyền phong cũng đã dừng ngựa trận dừng trận đấu, đứng đối diện không nhúc nhích. Đại ca, làm sao vậy? Thiên hạ nhất bồi cảm giác không khí hiện trường có chút khẩn trương tỏ mò hỏi. Thiện Hải Nhất Thủ ha cười nói: "Không có gì, trùng hợp gặp được lòng lão tử, cùng nhau luận bàn một chút thôi." Thiện Hải Nhất Bồi không phải người ngốc, tự nhiên hiểu được, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nói: "Đến giờ rồi, chúng ta nên tới bến huyền hội họp với mọi người thôi." Thiện Hải Nhất Thủ nhìn trời quát: "Các huynh đệ ở chỗ nào?" Một tiếng có đồng thanh vang như sấm, dầm dập hơn 40 người chạy đến. Ai đấy đều dũng mãnh, cấp bậc tựa hồ cùng ở ngoài 20. Lúc này đại nhiệt mới chính thức chấn động. Vãi trưởng, thiện hạ hội này toàn là biến thái. Lại thêm vừa rồi lão đại bọn hắn, một mình động thủ mà không hề có một ai rốt sáng bạo lộ. Nói rõ đội ngũ này còn thần kinh bách chiến kỷ luật nghiêm minh nha. Lòng quyền phong cũng thầm bội phục. Thiện hạ hội quả nhiên không giống bình thường. Chẳng thể trách đại ca vẫn luôn tôn sùng. Đi! Thiền hại nhất thủ ra lệnh một tiếng và chục người lập tức theo sau rời đi. Đại nhiệt khẽ động tâm, bước nhanh đuổi theo, vỗ vỗ một gã chứa bát giới có tên là chư môn cửu tử nhục xú. Nhà của heo chỉ toàn dự hồng thịt ôi, cuối đội ngũ tỏ mò hỏi. Ờ, đại ca, các anh đi đâu thế? Chư môn tử nhục xú thấy đại nhiệt cũng chơi class chứa bát giới, cảm giác thần thiết, cũng không dâu dêm đắc ý nói. Anh sẽ nói ra hù chết chú Chúng ta đang muốn đi tấn công tiểu hoa quả sơn Cái gì? Không thể nào Đại nhiệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thốt Trừ môn tử nhục xu rất hài lòng Với phản ứng của đại nhiệt Càng thêm đắc ý thổi bay đến Tiểu hoa quả sơn có gì đặc biệt hơn người Thiện hào hội chúng ta Chuyến này sẽ đi san bằng nó Nhưng mà Sao các đại ca có nhiều thề thông hành vậy? Việc này anh cũng không rõ lắm Nghe nói vị xếp thứ bảy trong hội chúng ta Ngấu nhìn nhặt được biển khơi Tổng cộng có hơn 100 chiếc Đại nhiệt cờ hồ muốn một quyền Đánh cái đầu heo trước mặt thành đầu vòi Ở bờ biển nhặt thẻ thông hành My cho là nhặt vò so chắc bất còi đối phương tại thiên hạ hội Chỉ là nhân vật cấp tiểu đệ Đương nhiên không có khả năng biết được bao nhiêu cơ mật Đại nhiệt lười hỏi nhiều Trong lòng sớm vui vẻ thoải mái Trời cũng giúp cá Có đội ngũ tỉnh nhuệ này lên tiểu hoa sơn, hoa quả sơn, khả năng kiếm đào phù từ trên người mã hầu kiện tướng từ một phần ức, đã tăng lên đến một phần mươi vạn. Phải nói là phi thường tiến bộ. Đại nhị lập tức chạy về thôn, đem toàn bộ tài liệu trên người đổi thành tiền. Mà cái cẩu tiền kia đúng là đồ quý, lại có thể bán được 50 đồng. Hắn tiếp tục đem toàn bộ tiền mua thuốc loại trung cấp trở lên, một dây hồi một trăm máu. Sau đó phi nước đại đến bến thuyền. Chư đại ca, anh đang liên cấp ở đâu vậy? Là Thiên Tâm Ái, nàng mới online, liền PM cho hắn. Ờ cái này anh hiện đang bận, nói chuyện sau nhé. Đại nhiệt thực bất đắc dĩ mà tắt kênh chat đi. Mỹ nhân đi dáng như ngọc, nhưng việc tối trọng yếu trước mắt là chuyên tâm kiếm được đao phù, không quan được nhiều như vậy. Cạnh bên tàu đang tụ tập ít nhất 200 người chơi cấp cao, nhưng lại chi làm hai bên. Một bên là thiên hạ nhất thủ Cùng thiên hạ nhất bồi dẫn đầu Bên kia lấy lòng quyền phong làm thủ lĩnh Á đù Lấy nào lòng quyền phong không phục Tụ tập nhân má tới đây đánh lén thiên hạ hội sao hình như mà nhị bộ dáng lại không sớm An tĩnh như vậy Bình thản như vậy Một điểm sát khí cũng không có Đại nhiệt cảm thấy buồn bực luồn lách đứng vào trong đám người thiên hạ hội Lại tìm được trừ môn tử lục súa kìa Hỏi Đại ca Các vị đang làm gì thế quyết chiến của Long thị gia tộc giáo. Nói gì thế, lần này chúng ta cùng bọn họ liên thủ cùng nhau tấn công tiểu hoa quả sơn. Thì ra là thế. Đại Nhật mừng rỡ, tình anh hai bên liên thủ sức mạnh sẽ càng lớn, xác suất mình thu được đào phù từ 1 phần 10 vạn lại tăng lên 1 phần vạn. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Ừ, vậy tại sao còn không lên tuyến? Tranh thủ thời gian đi chứ, trời sắp tối rồi. Chử Mồn Tửu Nhục súng quét mắt nhìn hắn một cái, miễn cưỡng nói: "Không vội, chúng ta còn phải đợi một người." "Chờ người? Ai vậy, là cao thủ sao?" Nói nhặng, đương nhiên là cao thủ rồi. Nghe nói lại có bao cao thủ gia nhập, con mắt đại nhiệt sáng lên, trực thực chờ mong hỏi: Ở "Cao bao nhiêu?" Chử Mồn Tửu Nhục súng khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng thôn trang. Mặc cho thân thể cao chưa tới 1m6 Nhiều nhất chỉ có thể thấy được Cái mông của gã xà tăng Tỏ sát đứng trước Trầm giọng, nghiêm túc nói Chắc là cao bằng giàu mình đấy Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Sắc làng có bao nhiêu sắc 10 phút trôi qua Cao thủ chưa tới Một giờ qua đi Cao thủ vẫn như trên trong đám thiền hạ hội đã có người khom kiên nhẫn nhỏ giọng bàn tán thiền hạ nhất thủ nghe thấy quay đầu nhìn lướt qua tiếng xì xào lập tức im bặt lòng quyền phòng cũng nhận ra về đối phương bất mãn vỡ ông quyền lớn tiếng nói nhất thủ huynh đại ca cùng nhị ca của tôi đã đi tìm quấy chắc chắn sẽ mau chóng tới đây thôi té già cao thủ kiệt thuộc lòng thị gia tộc chẳng trách bị lòng thị không ai trì chế thiền hạ nhất thủ cười nói Đợi một chút cũng không sao Kỳ thơ xuất ruột nhất chính là Đại Nhiệt Hắn màn trọng trách sinh tử trong người Nhưng hắn chỉ là người ngoài Có sốt ruột nữa cũng không thể biểu hiện ra Đại Nhiệt rất khoát đặt mông ngồi phệt lên mặt đất Mắt đảo quanh Nhìn mông đám người chơi nữ đứng trước Nước miếm chảy ảo ảo Mười phần đủ cả mười là một sắc làng Có cầu nhàn cư vi bất thiện Hắn nhìn đến say mê Rồi không hiểu lá gan từ đâu mọc thêm ra Mà động thủ Bép một cái, vỗ lên quả mông căng đét của vị nữ đường tăng đường trước Đường tăng kia lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn Làm cái gì thế hả? Đại nhiệt nghiêm trang nói Vừa có còn muối đậu lên chỗ đó, tôi giúp cô đập Đường tăng kia đại khái là cũng dạng não bạch kim Bàn tin bán nghi, hùng hằng trừng mắt nhìn hắn vài lần Nhưng cũng không có nổi báo Cái này cũng được Trừ mồn tử nhục xô đứng bên cạnh bội phục giơ ngón tay cái về phía đại nhiệt Đại nhiệt đăng ý nhỏ giọng nói Đại ca, học tập đi Quần tử động khẩu không động thủ Sắc lang động thủ không động khẩu Chỉ nhìn không thôi thì được tích sự gì Nhìn thấy là phải sờ Sờ xong chùi mép được Đấy mới gọi là sắc lang Trừ mồn tử nhục xú như bừng tỉnh Lập tức phấn đấu quên mình xông lên trước Bóp lấy bộ ngực của đường tăng kia Gieo lên Uầy Có nhện còn nhện to thế. Đại nhiệt hoảng sợ. Đúng là người tài còn có kẻ tài hơn. Sắc càng thêm sắc. Xem cái mặt dâm đáng của vị huynh đệ kia Thêm tay chân múa may liên tục lại còn phun kèm một câu kiểu à, tình cờ tới chuyện bất bình chẳng tha. Quả thực dành rành chính là một gã đại sắc làng. Bốp. Lần này lại không có quả ngon để ăn. Đường toàn vùng tay tặng cho trừ môn tử nhục xuống một quyền. Thậm chí đây còn là mờ pê Lập tức đập của hắn hơn một trăm máu. Trên mặt của ngươi cũng có nốt ruồi kìa. Trừ mồn tử nhục xú vội vàng nhảy ra ra, cười làm lành nói. <cười> đuổi thôi đuổi thôi, đứng đợi buồn quá nên đuổi chút thôi mà. Đường tàng kia hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Trừ mồn tử nhục xú ngượng ngùng trở lại bên cạnh đại nhiệt, buồn bực nói. Chuyện tốt, không có lần thứ hai. Đại nhiệt liều mạng nhịn cười. Chính cho trừ mồn tử nhục xuống thẹn qua hóa giận, không thèm cung cấp tình báo cho mình nữa. Vì thế làm ra vẻ từng trải thở dài. Đại ca, dù sao cũng là người trẻ tuổi, chỉ cần học bên ngoài mà chẳng hiểu được bên trong, thất bại là phải rồi. mày là cuối cùng còn có, có chút nhanh trí Cần học hỏi thêm, thực hành nhiều, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không dưới em. Trừ mồn tử nhục xuống nhăn mặt lại càng bất mãn, nhỏ giọng oán giận nói. Tiền sử đó Cao thủ đâu rồi Không biết xem giờ là cái cái gì sao Để chúng ta lãng phí thời gian đứng không công chỗ này Một tiếng vừa rồi đủ cho ca lên cấp 21 rồi đấy Đại nhiệt gai gái cầm nói Ai bảo người ta là cao thủ Cao như ca nhau mình chứ Đương nhiên là phải làm giá Chữ môn tự nhục xú Buồn bực nói Nghe nói người này đã cấp 35 Thật không biết là cay thế nào được Quái lạ Lòng nhị từ khi nào lại lòi ra một đại nhân vật như vậy chứ Cấp 3 lắm Đại nhiệt hoảng sợ nói Đại ca không đùa nữa chứ Thằng cấp cũng có thể như ngồi máy bay thế sao Thì bên nói chú trường gặp qua cảnh đời Những nhân vật cấp lão đại Sẽ tổ chức một đại hội Giờ chính mình làm đội trưởng Giết quái 24 trên 24 Như thế đương nhiên tương đương ngồi máy bay phản lực Nhân vật số 2 của hội chúng ta Chính là như thế lên cấp 30 Hắn nói Chính là thiên hạ nhất bồi Đại nhiệt lè dài lưỡi Cả nửa ngày cũng chưa thu về. Tập đoàn chính là tập đoàn. Nhân lực vật lực sùng túc. Người lại cào thủ đều là như vậy luyện thành. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bóc lột thủ hạ để kiếm SP. Bất quá phương pháp này cũng chỉ áp dụng được tại giai đoạn tân thủ. Bởi vì sau khi thỉnh kinh thành công, tu vi cá nhân phải dựa vào ngộ tính của kỳ ngộ của bản thân. Trừ môn tử nhục xú tiếp tục bực tức. Nhưng nói gì thì đói. Mới tí thời gian đã lên tới cấp 35, quả thật có chút biến thái. Hắn đã làm một ít nhiệm vụ lớn có phần thưởng phong phú. Xem ra, vận khí của người này cũng sắp mắc rồi. Có điều anh đã gặp cả bát tử trong lòng thị cửu tử rồi. Cấp bậc đều chưa có tới 35. Chẳng lẽ cao thủ trong truyền thuyết là cô gái kia? Tiền sử đó, sao lại là đàn bà cưới đầu lên thế này? Đại nhiệt lười nghe hắn lại nhảy, tiếp tục ngắm, ngắm rừng mông trước mặt tiếng vó ngựa vang, rất cuộc đã tới. đoàn người hưng phấn mà nhìn lại. hai con ngựa màu xanh chở theo hai người chạy như bay mà đến. một là tôn ngộ không, tiền lòng tiên hương, còn một là trừ bát giới, tiền lòng thành tuế nguyệt. xem ra lòng thị gia tộc so với thiên hạ hội còn mạnh hơn. lại hai cào thủ đã cưới được ngựa. lúc này đào phù càng thêm có hy vọng rồi. bất quá nhìn hai người này dáng người cũng không cao, không biết người nào mới là biến thái cấp ba lăm kia. Đợi lát nữa nhận rõ, nhất định phải đi lên hào hào chào hỏi một phen để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Đại nhiệt nghĩ đến kích động, tùy thời chuẩn bị sông đến trước mặt hoa. Thế nhưng mặt trừ một tử nhục xú lại đầy thất vọng. Lòng tiền hương đi vào trước đám người thiên hạ hội, xuống ngựa lên ôm quyền, thử khách khí nói. là phiền nhất thủ huynh đợi lâu. Nếu bạn cảm thấy cái tên lòng tiền hương có chút nữ tính, bạn cho rằng người này là một gái ẻo lạ. Vậy bạn sai 10 phần rồi. Làm lão đại lòng thị gia tộc, lòng tiền hưởng dĩ nhiên phải là cực phẩm trong nam nhân. Trí tuệ cùng khí phách không hề kém thiền hại nhất thủ. Tại giới game online cũng là một người thành dành hiền hách. Thiền hại nhất thủ cười nói Không sao cả, lần này hợp tác chính là đại hành động. Chờ chút cũng là đáng. Phải rồi, cô ấy đâu? Nhắc tới cô ấy, sắc mặt thiền hại nhất thủ trở nên vừa có chút căng thẳng. Vừa có chút lạ lạ Mà bên cạnh hắn thiền hạ nhất bồi Lại càng duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh Bộ dạng thực chờ mong Lòng tiền hương thở dài nói Cô hay Đáng tiếc là con bé nói Nơi này đông người quá Nó không muốn tới Ngày vậy thiền hạ nhất bồi không khỏi có chút thất vọng Thiền hạ nhất thủ Như nhớ mày nói Quả thật đáng tiếc Bậy ý của anh là muốn Thiếu con bé Thực lực sẽ giảm chất diện rộng Trước mắt tuy rằng đội ngũ chúng ta Có hơn 200 người cấp 20 Nhưng cấp 30 lại ít ỏi không có mấy Tổng hợp thực lực vẫn còn chưa đủ Tôi nghĩ không bằng mọi người bỏ thêm Một buổi tối nữa đi luyện cấp Vào giờ này ngày mai chúng ta lên núi sau thiên hạ nhất thủ cười nói Chính hợp ý tôi Lần này hệ thống không biết xảy ra tình huống gì Tuân ra nhiều thể thông hành như vậy Cần cứ cái nhìn của tôi Không có khả năng sẽ có lần thứ hai Cho nên chúng ta phải thận trọng nắm chắc cơ hội lần này tốt lắm vậy giờ từ biệt ngày mai tái kiến hai người cáo biệt ra lệnh dẫn theo thủ hạ tàn đi đại nhiệt còn tưởng rằng đội ngũ bắt đầu lên núi cào hứng nhảy dựng lên xoay tay chuẩn bị triển khai kế hoạch thế nhưng lại thấy mọi người căn bàn không có lên thuyền mà là đường ai nấy đi một hồi đã đến đã biến gần hết này này đại nhiệt trợn tròn mắt Nhanh chóng đuổi theo trừ môn tử nhục xú hỏi Đại ca làm sao thế Tại sao không lên núi Trừ môn tử nhục xú gãi gãi tài nói Cao thủ chưa có tới Lão đại của anh nói chưa nắm chắc Để mọi người tăng cao cấp bậc thêm Ngày mai lại đến Giờ anh phải đi luyện cấp đây Cao thủ chết tiệt chờ ngươi nửa ngày lại giống như rùa đen rụt đầu Đại nhiệt thầm hận không thôi Trong lòng sớm đem cao thủ này tổng xỉ vả đến 18 đời hắn lại hỏi thời gian tập hợp ngày mai, lúc này mới ủ rũ cúi đầu quay về thôn. buồn bực một hồi lâu, hắn mới đánh tỉnh tinh thần đi tìm sư phụ truyền công phù chiến đấu class chữa bắt giới để học skill chiến đấu cấp 20. học skill chiến đấu có thể thành công 100%, nhưng phải nộp 200 đồng phí truyền thụ. thành niên vô sàn đại nhiệt vốn đối diện với khuôn mặt heo tươi cười của sư phụ truyền công, hận không thể phun một bãi nước miếng lên. tiền à, mặc kệ chế độ xã hội nào đi nữa. Tiền cũng đều là thứ quan trọng số một. May là tới cấp 20, người trời có thể tiến vào hầm mỏ, tiến hành công việc kiếm tiền trong truyền thuyết. Đào quạng! Nghĩ đến nghề nghiệp lợi nhuận cao này, đã nhận sáng mắt lên. Kỳ hứng thú, chạy tới cửa vào hầm mỏ tại Miếu Thành Hoàng. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường mới nhất.